Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 2892 chương độ kiếp kỳ dưỡng thánh. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện aud.xyz. Lâm Hiên bắt đầu còn đối bọn họ có chút hứng thú. Nhưng theo thời gian. Trôi qua lại dần dần trở nên không nhịn được. Không gì hơn cách này. Tục ngữ nói nổi tiếng không như gặp mặt. Tuy nhiên lần này đây cấp. Lâm Hiên cảm giác lại hoàn toàn trái ngược. Thuyết âm dương ma thi sóng gió được hư danh có lẽ có chút quá mức. Nhưng phân thần cấp bậc tồn tại tái rất được đều đã rất khó đối hắn. Tạo thành uy hiếp cùng quấy nhiễu. Đem điểm này biết rõ ràng, Lâm Hiên cũng không có ý đem thời gian tại. Nơi này cùng bọn họ qua đi. Không hề. Nữa lưu thủ thuần thuộc đem lướng ma diệt trừ chính mình Còn có tránh sự muốn Chỉ bất quá lần này đây gặp nhau Nhượng lâm hiên trong lòng Hoặc nhiều hoặc ít hơn nhiều vài phần cảnh giác Âm dương ma thi không có gì rất giỏi Nhưng bọn hắn sau lưng người Thao túng thực lực chỉ sợ cũng không phải giỏi ứng phó Lần này đây mưu đồ vân đoán chi thuật Nói vậy so sánh sự tính muốn Khó khăn nhiều lắm, có lẽ chính giữa thật đúng là sẽ xuất hiện một chút khúc chiết, tuy nhiên có nguy hiểm lại như thế nào, bỏ dở nửa. Chừng không phải lâm hiên tính cách liền ngay cả độ kiếp kỳ tồn. Tại chính mình cũng một mình đấu quá, hắn tin tưởng giói tam giới có. Thể uy hiếp đến chính mình tánh mạng tồn tại đã không nhiều lắm. Đương nhiên chú ý một chút luôn không sai. Lâm Hiên hai tay ghét quyết, hơi thở từ từ suy yếu, thân hình cũng dần. Dần trong suốt đứng lên. Thi triển liếm khí ẩn nặc chi thuật độn quang tốc độ tự nhiên đa đa. Thiểu thiểu cũng bị thủ một chút ảnh hưởng tới bất quá Lâm Hiên không. Cần bay nhẹ nhẹ giống như phía trước bay đi. Cùng lúc đó cử ly nơi đây ước thập vạn sầm một tòa đại sơn cao ngất. Nhập vân tuy nhiên này sơn phong hình trạng kỳ lạ, thật xa nhìn lại. Lại phản phất nhất dương nanh múa vút hạt tử bò cạp. Thiên hạt sơn từ đâu tới, nói vậy cùng cách đó hình trạng là cùng một. Nhịp thở. Trên đỉnh núi cây cối thực vật rầm rạp dĩ cực, duy ở chính giữa có. Nhất khối chu vi vài rằm đất trống. Mà đất trống thường. Nhất đoàn đoàn mù mịt âm khí Đó là bắt mắt dĩ Cực Giờ phút này rõ ràng là giữa trưa Tuy nhiên bởi vì nọ vài đoàn âm Khí cả cây người bầu trời Đều lộ vẻ đen tối dĩ cực Liền ngay cả Thái dương thả ra quang Đều không cảm giác được cái gì nhiệt lực Âm ti dụ vật Nếu có tu tiên giả Nói vậy nhất nhắn là có thể đủ đem cho bùi khí chủ. Nhân nhận ra. Mặc dù vượt đảo tu sĩ cũng là nhất phái âm khí sâm sâm. Nhưng cùng. Thuần túy yêu dược so sánh với còn là rất nhiều khác nhau. Mà trừ. Gia âm ti địa phủ cũng chỉ có tài thất lạc giới diện tài. Năng nhìn thấy thuần túi yêu dược. Bọn người kia tại một loại tu sĩ trong mắt. Thậm chí so sánh cổ ma. Còn muốn thần bí, một thân thần thông. Nọ càng là dĩ vượt gì chứ danh Vài đoàn âm khí phát ra uy áp đều không kém. Tuy nhiên, nhất làm cho. Người chú mục chính là, còn là phía trước nhất cái tên kia. Mặc dù mù mịt âm khí đem thân ảnh của hắn hoàn toàn che đẩy trụ. Trên, người cũng gần có như có như không uy áp tán phát ra. Tuy nhiên lầm, hiên như ở chỗ này đáng sợ nhất nhắn là có thể đủ nhận ra. Đây là nhất độ kiếp cấp mật lão quái vật. Không sai, chính là độ kiếp kỳ. Âm ti dưỡng vật, nếu có thể cùng linh giới, ma giới cao thủ địa vị ngang. Nhau trừ, ra âm ti lục vương bên ngoài tự nhiên cũng có mặt khác độ. Kiếp cấp mật đại yêu dưỡng tới. Địa vị cùng cổ ma thánh tổ so sánh phản phất, được xưng là dưỡng thánh. Không quản danh hiệu là cái gì độ kiếp cấp bật lão quái vật, giói na. Nhất giới đều khẳng định không nhiều lắm thuyết thần long kiến thủ. Bất kiến ví nọ cũng không quá đáng, giờ này khắc này xuất hiện ở. Thiên hạp sơn khẳng định không phải cơ duyên xảo hợp, mà là có mưu, tính. Đột nhiên, nọ dưỡng thánh mở mắt. Mặc dù toàn thân âm khí lượn lờ vẻ thấy không rõ lắm Nhưng đôi mắt Trong mơ hồ có tinh mang hiện lên Lệ khí đột nhiên phát ra Đại nhân xảy ra chuyện gì tỉnh Tả hạ thủ nhất đồng nghe thanh âm truyền vào cách lỗ tai Như là không Có tính sai hẳn là nhất nữ từ Bổn tôn âm dương ma thi ngã xuống sớt nó hắc khí trong chuyện đến Vài tiếng gầm nhẹ thanh âm rất là tiếc mà phấn nộ. Cái gì? Mặt khắc âm khí trong rượu vật, không những đồng dung bọn họ làm như. Đại nhân thân tín, nọ âm dương ma thi thực lực như thế nào tự nhiên. Trong lòng có biết, liền là bọn hắn cùng cách đó một mình đấu cũng. Không có cái gì nắm chắc có thể chiến thắng. Chẳng lẽ là tên kia lại được tin tức. Nàng kia thanh âm mang theo, vài phần do dự sắc, hừ bổn tôn cũng không hiểu được theo lý thuyết cổ lão ma bọn họ, là không nên nhanh như vậy phải có được tin tức bất quá tu tiên giới, chuyện tình ai còn nói được rõ ràng quả thực sơ ý không được, đại nhân nói không sai, lần này nhượng ngư đại sư bọn họ tế luyện hỗn tiên hoàn pháp bảo chính là chủ thượng điểm danh muốn muốn. Tuyệt không dung mất đi cái gì chú ý một chút luôn không sai. Nếu không ta đi xem một chút tốt lắm. Nàng kia như thế như vậy thuyết. Không được bổn tôn âm dương ma thi cũng là trong khoảnh khắc tức là. Ngã xuống tên kia mặc dù không phải cổ lão ma thực lực chỉ sợ cũng. Sẽ không so sánh quá nhiều các ngươi mấy cái người sở tu luyện. Công pháp, mặc dù mỗi người có huyền diệu chỗ, nhưng đối thượng này. Trùng cấp bậc cường giả như trước là bánh bao thịt đà cẩu có đi. Không về còn là bổn tôn tự mình đi một chuyến tốt lắm. Đại nhân muốn đích thân đi có khả năng. Nàng kia phản phất. Nghĩ tới cái gì có điểm bất an thuyết. Đi. Không cần dùng khuyên nữa bổn tôn trong lòng có biết hôm nay. Ký có biến cố chỉ có làm như vậy mới. Mà nhất vồn thỏa cho tới tẩy. Kiếm trì bên này liền làm phiền các ngươi mấy cái người nhiều hơn. Chiếu cố phải biết rằng là tế luyện cái này bảo vật chủ thượng. Chính là tốn hao tâm huyết vô số trừ. Gia ngư đại sư liệt hỏa thượng. Nhân cùng nọ cổ kính tôn giả tất cả cũng vừa nổi lên mời tới thất lạ. Giới diện tam đại luyện khí tông sư tề tổ nơi này chính là tưởng. Những khốn tiên hoàn pháp bảo luyện chế tuyệt đối không thể sai sót. Nhầm lẫn. Nọ vừa thánh ngữ khí ngưng trọng rằn rò như không phải nọ. Tẩy kiếm chỉ mở ra thời gian cùng chủ thượng tu luyện vô thượng thần. Thông thời gian vừa mới trọng hợp. Thật sự là phân thân hết cách chủ. Thượng đáng sợ đều hội gặp tự mình tỏa chấn nơi này, dĩ bảo đảm. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hôm nay đêm này trọng yếu nhiệm. Vụ giao cho ta và ngươi, như là có cái gì sai lầm, hạ chàng như thế. Nào, nói vậy cũng không cần bổn tôn nhiều lời, chủ thượng hóa hồn tư. Vị nhi các ngươi mặc dù không có hưởng qua. Nhưng khẳng định là sớm có Nghe thấy Đại nhân yên tâm Chủ thượng tự mình thông báo nộp mạng nhiệm vụ Bọn ta lại sao dám có mảy may chậm trễ ni Chỉ là tam đại luyện khí Tông sư tài nghệ cố nhiên là nhất lưu Tuy nhiên đưa bọn họ thỉnh tới Chỗ này bọn họ dù sao không phải cam tâm tình nguyện vạn nhất luyện Chí cũng không dùng tâm cố ý phạm sai lầm Ngươi đây nhóm cũng không cần quá lo lắng chủ thượng thần cơ diệu. Toán tình huống như thế là sớm có suy tính tự có thủ đoạn bọn họ. Mặc dù không phải cam tâm tình nguyện cũng nhất định đem hết toàn lực. Luyện chế cái này bảo vật cụ thể quá trình các ngươi cũng không cần. Lo lắng các ngươi mấy cái người nhiệm vụ vẹn vẹn là thủ tại chỗ này không làm cho ngoại địch quấy giày bọn họ mấy cái người luyện khí, nọ dược thánh cũng không để ý, như thế như vậy giải thích truyền vào trong lỗ tai. Thuộc hạ hiểu được, nhất định tận tâm tận lực. Mặt khác mấy cái người âm hồn duyệt vật, mặt mũi như trước thấy không. Rõ lắm, lại trăm miệng một lời thuyết. "Hảo, các ngươi chỉ cần hoàn thành này hạng nhiệm vụ, chủ thượng nhất Định sẽ không bạc đãi bọn ta Các ngươi chú ý tại nơi này thủ hộ bổn Tôn đi Nọ vừa thánh lời còn chưa dứt Hóa thành nhất đoàn âm phong tiêu tán Tại không khí trong bây sơ các vị đạo hữu Để cử phiếu không đủ cấp lực A Huyễn Vũ biết gần Nhất thay đổi không nhiều lắm Nhưng tết âm lịch trong lúc Vội vàng Được xoay quanh A Mọi người biết Năng lực bảo trì này dạng tốc độ Huyễn Vũ cố gắng Phiếu Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không